Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vợ nhỏ Bữa sáng hôm nay có được không? Sáu ngày nay cô luôn hỏi một câu này Cô rất rõ ràng tay nấu nướng của mình còn có nhiều lỗ hồng Nhưng anh một tiếng cô không nói, liền ăn hết vào trong vùng Càng như vậy, cô lại càng muốn nấu khá hức một chút Mới không làm dạ dày của anh và thất vọng Trường đang rất ngon Tiền Tiên Dương vừa đem vàng ống ánh trứng đưa vào trong miệng Vừa trở về tiêu chuẩn đáp án Nếu thử bánh rán hành đi Cô chi chi món rán Khó có được vẻ xinh đẹp ở trên bàn Tài nấu nướng của em càng ngày càng tốt rồi Tiền thiên dương hoàn toàn không có nhận được Anh đối mặt với cô Thì trên mặt thỉnh thoảng tàn ra nụ cười Cùng với ánh mắt yêu thương rõ ràng Anh mau ăn thử xem Xem có quen không Cô hoàn toàn không dám nhìn anh Bởi vì cô biết Một mặt khác là nám đen Vừa mới lộn mặt lên phát hiện Lại thất bại thì lòng cô quýnh lên Cho nên không biết có quen thuộc hay không Anh từ từ cắt ra Mới phát hiện bên trong là nửa chín Mà cắt đến đáy Cũng phát hiện có màu đen đen ở phía sau Nhưng mặt anh cũng không biến sắc Mà ăn một miếng Bởi vì đây cũng là tâm ý của cô Chỉ là về sau trong nhà Anh cũng phải chuẩn bị thuốc bao tử mới được Có quen không Cô một lòng chỉ chú ý tới bánh sán có quen thuộc hay không Nếu như lúc này ngày dị yêu Có ngừng đầu lên Nhìn chăm chú tiền thiên dương mấy lần Cô cũng biết được Cô đã từ từ mời được trái tim của anh rồi Chính em ăn thử Thì không phải là biết rồi sao Anh cắn không được vài miếng Nên lập tức nuốt cà phê đen vào Cô vừa nghe thì lập tức cắt một miếng lớn dồn vào trong miệng Mà tiền thiên dương thì cũng bị miếng bánh to cô cắt Làm cho dọa ngu Một đôi mắt hẹp dài thoáng chốc trợn to Căn bản Là không quen thuộc chứ sao Ngài dị yêu cắn không được vài miếng Cũng lập tức phải uống nước cam ép vào Nếu biết thì ói ra ngoài Làm gì còn cô nuốt xuống chứ Mặt anh lo lắng cao mày nhìn cô Anh không phải cũng đã nuốt xuống rồi hay sao Cô cũng không muốn lãng phí thức ăn huống chi đây chính là bữa sáng cô đã khổ tâm làm, Khó ăn hơn thì cũng phải nuốt xuống Đột nhiên cô nâng lên một cặp mắt nghi hoặc Nhìn chăm chăm vào người đàn ông ngồi ở phía đối diện Chẳng lẽ không thể nào Nhưng chắc là như vậy Có thật không? Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ dạ dày của cô với anh bắt đầu giống nhau không thoải mái hay sao? Người đàn ông này được hạnh quyền nói là khối băng lớn vạn năm cư nhiên lại xử lý hết đống đồ của cô còn ăn rất sạch sẽ Cái này có phải chứng tỏ anh đã để ý đến hồng tốt của cô hay không? Dạ dày của anh không thoải mái sao? Còn mắt của anh cũng nén lệ rồi rất đau sao? Thật là đáng chết nên phải trữ thuốc bao tử ở nhà mới phải Anh thật sự là một người đàn ông tốt mà. Ngài dịu Yêu hoàn toàn không có nghe được Tiền Thiên Dương nói gì. Chỉ là trong mắt hàm chứa, vẻ vui vẻ cảm động rơi nước mắt nhìn anh. Đáy lòng lại tăng thêm vài phần yêu thích đối với người chồng này hơn. Tôi đi gọi điện. Kêu Tuấn Nam đưa thuốc bao tử tới đây. Tiền Thiên Dương lo lắng đứng lên gọi điện thoại. Nhưng mà hôm nay là chủ Nhật. Nếu anh phải uống thuốc bao tử, thì em giúp anh mua nha. Hôm nay là ngày nghỉ. Còn phải nhờ trợ lý Lâm làm giúp việc Thì không tốt lắm đâu Không phải của tôi cần mà là em cần Không phải em đau bụng đến chảy nước mắt sao Vốn là muốn thừa dịp hôm nay Dẫn cô đi giá ngoại một chút Coi như là quà tặng cho những ngày tháng Cực khổ của cô Thật ra thì anh chưa bao giờ có ý nghĩ Vui mừng lấy lòng phụ nữ Thậm chí ngay cả quà sinh nhật của bạn gái Cô sẽ giao cho Tuấn Nam xử lý Đây là lần đầu tiên Anh muốn lấy lòng của một người phụ nữ Muốn thấy được cô cười vui vẻ vì anh vốn là muốn mua đồ cho cô nhưng ngày hôm qua ở công ty nghĩ đến đầu đầu cũng không nghĩ ra thứ gì thích hợp với cô mà anh cũng có thái độ khác thường hoàn toàn không muốn nhờ tuấn nam giúp chỉ muốn tự mình đi nghĩ cuối cùng lại để cho anh ta nghĩ tới được tặng quà thích hợp với cô nhất đó là đi dã ngoại thả diều đau bụng ư cô sờ sờ dạ dày của bản thân mình rồi lắc đầu một cái em không có mà Vậy tại sao em lại mất hồn nhìn tôi, mắt còn ướt ướt nữa? Cô thật sự không cảm thấy không thoải mái sao? Anh kẽ nhớ mày. Em không có mà. Cô chỉ là rất cảm động. Chỉ là... anh đang lo lắng cho em sao? Anh vừa mới vội vã, muốn trợ lý giúp đưa thuốc tới đây. Có phải chứng tỏ rằng anh rất để ý tới tình trạng thân thể của cô hay không? Đương nhiên là phải lo lắng rồi. Dù sao em cũng là tâm can bảo bối của nhạc vụ mà ông ấy đã giao em cho tôi, thì tôi có trách nhiệm phải chăm sóc em thật tốt. Anh không muốn thành thân nói ra nội tâm nóng này và lo lắng của mình. Anh đối với bất cứ một người. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện